Xin chào các cô, các chú, các chị Còn toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghịa Truyện Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới Quý vị khán giả diễn viên tiếp theo Tập 12 của tác phẩm tiểu thuyết Cửa Gió Của cố tác giả nhà văn Xuân Đức Những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn xuống Gần như cùng đồng thời với những tốt B-52 Từ phía Nam bừa lên Trời mùa đông sập sinh những trắng mây mục nước Lúc nào cũng trực xa xuống một cách vô tội vạn Đất đỏ đặc xệt, dèo quẹo Đất đông nhão nhoẹt lờn nói, những bàn chân trắng bợt trong nước mưa, những mu bàn tay nhắn nhéo rồi vậy, xoạt đất lằng lẻ dưới những mối dây thừng, dòng dọc nghiến két, lòng giếng địa đạo cứ giữ mà sông dần từng lớp trong tiếng nạo vét rộp rộp, tiếng thở hi hập của người đào. Cứ cách nhau khoảng 50 đến 70 mét có một lòng giếng như vậy, xuống sâu chừng 15-20 mét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 Nhà đoàn viên dỡ trước Nhà đoàn viên dỡ tiếp theo Rồi nhà dân quân dỡ hết để nêu gương cho quần chúng Nhưng chuyện lại không xun xẻ một chiều như vậy Người xã đổi phó Vĩnh Thủy gặp Phương Chỗ nào cũng cần nhằn Ở định rằng đó Mình vừa là đoàn viên, vừa là dân quân lại là cán bộ nữa Giữa mà nhà không chịu rỡ thì còn nói ai được nữa Mấy hôm đầu Phương cứ vâng vâng dạ dạ Dạ anh để vài hôm nữa út về vận động thêm tí đã Nhưng vài hôm sau Ngôi nhà gỗ năm gian của ông cầu Vẫn sừng sững đứng nguyên đó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 O có chấp hành nghị quyết không thì bảo Xung quanh người ta đã dỡ hết rồi Lúc này Phương không nhìn được nữa Anh lên đó mà dỡ tôi không biết À O anh nói dỡ đó hả Không nói dỡ thì nói răng Nhà không phải nhà của tôi Cha và dì tôi thế nào cả giã này ai chẳng biết Anh có giỏi thì tới mà vận động Anh sao đổi phó như muốn nhảy cả hai chân lên Cha cha O định thách tôi nữa hả Đó là tôi muốn trong ấm ngoài êm Mới bảo O vận động Chứ bộ gia đình O muốn chống lại nghị quyết của đàn hả Phương Trần tròn hai mắt lên Trích chắn dô nhú chẳng lại này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 Nổi ai nấy ăn, công việc lại bối rối nữa nên cũng chẳng ai có hơi sức mà bới móc lẫn nhau. Quan trọng hơn là cái sống cái chết cứ rình rập từng giờ, khiến người ta phải tựa nương vô nhau mà chống đỡ. Nhất là từ ngày mấy đứa nhỏ đi sơ tán K8 hết, thì căn nhà bỗng trống hoác ra, cả hai người đàn bà đều cùng một lúc thấy lòng trống chánh thiếu hụt. Có một lần dì Lai và ngài đã ngồi nói chuyện tâm tình với nhau gần như trắng đêm. Tôi nghĩ nhà cũng chẳng còn ai nữa, chi đó mà hai với ba nồi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 Không, tìm mới nói là tăng liêm người thứ về mà, giữa răng thái không có thơ thì giữa mới vô phúc, còn cái cô Bít chi đến gia đình cha mẹ đâu. Cứ dư mà câu chuyện lại kể về những đứa con, gà canh 3 rồi canh 4, hai người vẫn dầm gì không dứt trong căn hầm nhỏ cho tới khi gà đồ giọng canh năm cả 20 tuổi ra, oai oải đi về hai hồi nhà, tiếng mẹ củi răng rắc, tiếng cạo nồi róc rách, hai bếp lửa cùng đọ lửa một lúc hắt sáng vô giữa căn nhà. Những cái trạng thái im đềm đó chẳng thể kéo được mãi khi số phần cái nhà ở chung của họ đã bắt đầu bị lung lanh. Phương bắt đầu vận động mạng, dĩ nhiên là không khó lắm Giữa nay mạng ngài muốn là người dễ dãi, hơn nữa cái việc này nó phải lẽ quá. Trước hết là vì mạng sống của mình, sau cũng là trách nhiệm của con cái. Hàng xóm láng giềng, nhà trước nhà sau đều dỡ cả, mạng cũng lấy làm sốt ruột. Giữa là cuộc vận động truyền qua hướng ông cầu, ông cầu có tính gan thiệt nhưng lại dễ bị dao động.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 Không phải hại dân hại nước Nhưng để cái nhà to đùng ra đó cho máy bay nó nhòm thấy Hắn bắn bậy xuống thì đâu có phải trúng một chỗ này Ông cầu hự một tiếng rồi nín thinh Mà ngài thấy đến lúc cần phải lên tiếng Ông à Nhà cửa là do hai bàn tay ông làm ra Chẳng ai ép uổng được ai cả Nhưng thử hỏi người ta bảo mình dỡ nhà để làm chi Có phải làm lâu làm gác cho ai đâu Mà cô ta nhất Là lo cho cái mạng sống của mình phá cái nhà ai Chẳng dứt ruột dứt gan hả ông Nhưng mình không phá thì thằng Mỹ nó cũng nuốt Tôi tính B52 nó giải kiểu đó Rồi chẳng còn mái tranh nào sót được với nó đâu Nhà mình chủ động dỡ đi Đưa xuống đất Trước là có cái ăn chỗ ngủ chắc chắn Sau nữa hỏa may giữ lại được một vài cái cột cách xà Khi mô yên hàn ta dựng trở lại Ông cậu lặng lặng nghe Rồi thờ dài đánh thượt một cái chống gối đứng dậy Ông đi vô đi ra một lúc giữa sân Rồi bất ngờ trời đồng Tổ cha cái thằng Mỹ Chẳng biết cực đến khi nào Ông xách giỏ lội cội đi ra sau nhà chú Quốc, nghĩa là ông rất siu lòng. Vợ ngó mã mỉm cười như để cảm ơn, mà ngài khẽ khẽ lắc đầu, chứ hồn đâu có nà, còn gì nữa. Quả đúng như vậy, con người ấy có một sức mạnh ghê gớm là bật tung các điều nhân nhái ra xa bằng tiếng gào thét thảm thiết vốn có của mình. Lúc đó đã nhá nhem tối, cả nhà đông đúc trong bữa cơm, làng xóm lại tưởng có chuyện đập đánh nhau nên tất bật chạy tới, người đến càng đông thì gì lại càng kêu to hơn.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 Đây là đến lúc mà đã tuột khỏi vòng tay niệm an hồi cuối cùng rồi. Nhưng tự chợt kêu. Lần trên quân này người nữ vận động viên có đôi bắp chân chắc nịch có một vòng ngực căng đầy nghị lực ấy lại không trúng tuyển. Điều đó đã xảy ra sau khi Phương đã đi chào hỏi gần như không xuất một ai trong các trung đội và ôm Lệ Tuấn khóc ròng rã suốt một đêm. Ấy thế mà lại trượt. Phương trợn tròn mắt ra không hiểu sao. Cô chạy sọc đến hỏi người xã đội phó. Vừa thoáng thấy Phương anh xã đội phó đã xoa tay rối rít. Tôi không biết đâu nha.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 Mã Nhai chậm chậm mím trầu, chừng muốn cho ngấm sâu cái vị nồng cay ấy vô gan ruột rồi mới nói: "Cái tính bông lên bồng lang của mi, vô bộ đội rồi ta hồ mà phê bệnh với kiềm thảo." Phương Phá lên cười rũi thẳng cả hai chân hai tay ra sạp, rồi cô chìa môi dài ra với mẹ thách thức: "Tớn, mà toàn lo bò trắng răng cả, con mà vô bộ đội ấy à, nói tiền đám con trai lẻo khẻo có mà theo khướt, nhưng đừng có tự cao tự đại, rồi hung hung hồ hồ gây chuyện anh này trêu chọc anh nọ, Bồ Đề người ta chẳng tha cho đâu." Phương van lên,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 Con chào mẹ ạ, tôi chào chị Phương. Phương khẽ gần đầu kèm theo một tiếng dạ đơn điệu, ngọn đen dâu nhỏ lung lay. Nước từ mưa giỏ lên thềm hầm lép bếp, Phương thẩm trước ám mưa của Thái đi ra phía cửa hầm rũ sạch. Lợi trật nhận thấy sự có mặt của mình trong cơn ướt ớt này thật là bất tiện. Anh đang loay hoay thì mạng ngài đã túng lấy tay kéo xuống giường. Cái chú ni mới hay nè, ngồi xuống đó nào, mạng bắt cơm cho mạng ăn hết Dạ chúng con ăn cả rồi mà Lợi nói to cốt cho người chị của Thái nghe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 Cửa nhà nghỉ ngơi, nhớ trả phép đúng hạn nha. Tôi, con chào mẹ, chào chị Phương. ra đến cửa vẫn còn nghe tiếng mẹ ngài càm ràm, tối mất tất đèn giữa, đi đứng làm răng hè." Thái tỷ lắc đầu khó hiểu. "Quái, chẳng biết vấn đề chi mà nghĩ gấp gáp đến dữ không biết." Dĩ nhiên vấn đề ấy Thái không thể hiểu nổi, bởi vì anh vốn hơi chậm hiểu, hơn thế nữa anh là người vô tâm, nhưng chị của anh thì khác. Thoạt đầu Phương Hưng giật mình trước quyết định đột ngột của đợi, tiến chân anh ra đến đường hào.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 Bác đời, thằng cu đối đây này, mau đi, đâu nào thím đâu nào. Nó đi qua rồi, chạy theo đi mau lên, trà trà cái thằng mau lớn. những tướng bàn tay đập vô nhau tràn chát cái bắt tay cũng vội vã như những bước chân đi. Một cô gái béo tròn trùng trục cố nghiêng người bám theo anh chiến sĩ vác cái bàn để súng cối, giọng cô lúng búng trong miệng. Địa chỉ như răng, nói đi, địa chỉ như răng. Anh chiến sĩ vẻ ngượng cố nói to lên. Làm chi có địa chỉ, hỏi hoài. Có, đừng giấu, nói đi. Ôi trà, miền Nam